Các bạn đang nghe tại audio.net Cao điểm hơn nhiều Theo ta so sánh thì có lợi ích gì Ngươi như thế nào không xem thử đi Mọi thứ của Giang Thùy Tuyết so với người đều cao hơn Đừng tưởng rằng đoạt đường bạn trai của nàng Chính là đã thắng Đối với người ta căn bản là việc không đáng Chỉ có nàng là vui vẻ Lại không nhìn thử người ta cũng không thèm Ai cần người lo Ngươi còn không phải coi trọng cái kẻ bất nam bất nữ kia Muốn cứng rắn thường là bị người ta đá Không thể làm chuyện kia Người đắc ý cái gì thật sự là mất mặt xấu hổ nàng không đề cập tới chuyện chính mình cũng từng muốn hiến thân muốn đem nam hài xinh đẹp như nữ tử chiếm lấy một mình hưởng thụ thậm chí ngu ngốc nói là muốn bao hà hắn kết quả là kết cục vô cùng thảm bị chấn kinh lại bị hoảng sợ chạy trốn chết ngươi huynh muội các ngươi không cần lại đâm sát vết sẹo của nhau tống phu nhân ngươi cũng nên quản tốt đứa nhỏ nhà ngươi chúng ta hôm nay học lại cũng không phải nhìn nữ nhân các ngươi đấu võ mồm, mà là nghĩ biện pháp đột phá tình cảnh khó khăn trước mắt ở đó cả nhau còn là hệ thống gì hứa mạo tài đối với mẫu tử ba người Tống ánh linh cũng không có hảo cảm ngược lại còn thực sự chán ghét hành vi thô tục của bọn họ nhưng vì kẻ địch chung hắn miễn cưỡng buông tư thái bắt tay làm bạn cái tình cảnh khó khăn mà hắn vừa nói ở đây mọi người đều nghe hiểu được chính là kéo giang thùy tuyết xuống đài sau đó bọn họ một đống người chen chúc muốn với chân lên chiếc ghế trống kia nghe thấy không còn không yên lặng Tống ánh từ khuôn mặt tức giận liếc về phía nữ nhi một cái sau đó dối chá nở nụ cười hứa quản lý Ta là một nữ tử có chồng thì có thể có ý kiến gì hay không? Không phải là nam nhân các ngươi nên làm chủ, xem thử có lợi ích gì đến ta thì làm, ta nhất định dốc toàn lực phối hợp. Nàng đương nhiên là có biện pháp thực ác độc để dùng. Thế nhưng lại sợ lỡ như sự không thành công, chắc chắn sai lầm đều hướng trên người nàng thôi. Nàng chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nấm gạo, trở thành con cường mắt tội lớn hay sao? Nói cũng đúng, nữ nhân có thể làm được cái đại sự gì? Hắn trong lời nói, có ý khinh thường miệt thị năng lực của nữ nhân, khiến cho tống ánh từ âm thầm cắn răng, một cổ hận dội chạy tán loạn. "Tổng giám đốc, người đừng khó chịu mà không lên tiếng, chúng ta thế nhưng là lấy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó." Người nói ra nếu có lý chúng ta cần nhất xem xét. Trì Chung giống như người ngoài cuộc, động thành tâm lạnh nhạt thành ý, khuôn mặt lộ vẻ miễn cười. Bưng ly để cao kính mọi người một ly, hắn không vội mở miệng trì hoãn thanh đàm, chậm rãi nhấp khẩu vị rồi sau đó mới nâng mắt lên nhìn thẳng. Bình tĩnh một chút, cho nóng nảy, đừng cảm thấy như lửa cháy, Bất quá thì là hai kẻ tuổi trẻ còn lại còn không đến năm mươi. Xem các người chưa gì hết mà tự mình gây rối loạn, thật thiếu kiên nhẫn, nhất thời đắc ý, vĩnh viễn, nở mày, nở mặt. May mắn hắn đã phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị sẵn, liệu trình sẽ có một nghề như vậy, là nhân tài, chứ không giống như bọn họ đuôn cuốn tay chân như vậy. Âm thanh ai oán nổi lên bốn phía, không biết làm sao người dàn xếp. Chúng ta cũng hiểu được, chỉ là hai cái tiểu quỷ long tơ còn chưa mọc dài, thế nhưng cái tiểu tử dối trá kia có khả năng làm chuyện khiến thánh nhân cũng phải tức chết, ta đều bị hắn làm cho tức giận đến bạc hơn nửa đầu, thật sự là tà môn kỳ quái. Hứa quản lý, đừng tức giận, chúng ta toàn bộ đều là cán bộ kỳ cựu, còn không bằng nghe con mới đẻ hay sao? Ngươi phải thu lại cái tính nóng nảy của ngươi đi, đừng chấp nhất cùng bọn họ, chịu thiệt là hắn. Rất nóng nảy, che giấu không được giả tâm, hắn chính là kỳ thế thân phận nguyên lão công ty Mặt khói lửa bốc đầy đầu, mới có thể là đối tượng thứ nhất bị khai đau. Ta cái tính này đã có từ khi tuổi trẻ cho tới lúc này. Còn có thể sửa sao chứ, Ngươi nên nghe một chút, tiểu thư kia, khẩu khí có bao nhiêu càng rõ. giống như ta, hứa mạo tài, chính là kệ già lên mặt, ngồi lên chức bị béo bở, không làm nên truyền, chuyên trọng tài sản công ty, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng tức. Rõ ràng là nhân viên lâu năm, là người lịch lãm trong xã hội, cũng có trình độ nhất định, thế nhưng tiểu tử kia ngắn ngủn chỉ nói mấy câu liền bột hắn ngậm miệng không thể nói gì thêm mất hết mặt mũi há hốc mồm quả thực so lưỡi đau kiếm còn nhọn hơn nói như thế nào hắn cũng đối với công ty cống hiến rất nhiều từ thời lão đại động sự cho đến hôm nay gần 40 tuổi ví biết bao nhiêu công sức lao động có mấy người có thể so sánh với hắn mà nay lại tự nhiên không biết ra sao lại bị một tiểu bối chà đạp khiến cho người ta nghĩ hắn là một lão già ngu muội ngu ngốc vô dụng chuyện này hắn như thế nào có thể nuốt trôi chứ thắng xác thực là kệ già lên mặt không sai nha gian mộ hạ trong lòng suy nghĩ cũng chính là lời họ hét trong lòng tất cả mọi người động ba bá ngươi nên làm cho Vũ hạng chúng ta gian thùy tuyết cái nữ nhân thối rửa kia căn bản là lấy việc công báo thù riêng cô ý khiến cho chúng ta tìm viện toái bún bức vũ hạng vô đường cùng tự động đi cầu xin ta hiểu được ta hiểu được ngươi đừng vội động thành tâm thành ý trước trước trấn an gian đại tiểu thư không đầu óc là nhìn nam tử một bên trầm mặt không nói Vũ hãng nha, ngươi phải chịu ủy khuất rồi." Trang Vũ hãng hậm hực không nói một câu, nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ. Kỳ thật, hắn cũng hiểu biết, chính mình bình tĩnh như thế này thôi, chứ vẫn muốn ra thế giới bên ngoài mở rộng tầm mắt. Nhưng... Nghe truyện hot nhất tại audio.net